Trường thứ ba Bền chín Ai cũng khởi sự, chỉ thánh mới đi đến cùng. 39. Bạo dạng không phải là phiêu lưu, bất khôn, muốn đi cùng đường hy vọng, con phải bạo dạng. Có mấy người đứng bên Chúa dưới thánh giá. 40. Bạo dạng đề thưa với Chúa tất cả những gì con muốn. Con nghĩ, cho đến nay các con không xin gì nhân danh ta. Hãy xin, và các con sẽ được. Do An, đoạn 16, câu 24 Bạo dạng là tin yêu như con với cha. 41. Đừng nản lòng vì thất bại. Nếu con tìm ý Chúa thật sự, thì chính sự thất bại đó là thành công. Chúa muốn vậy. xin gương Chúa Giêsu xu trên Thánh Giá. 42. Kết quả và thành công khác nhau. Có thể không kết quả bên ngoài, nhưng thêm kinh nghiệm, thêm khiêm tốn. Thêm tin Chúa, đó là thành công dưới mắt siêu nhiên. 43. Chỉ có một sự thất bại là không hy vọng vào Chúa. Họ đã hy vọng vào Chúa và đã không khổ thèm. 44. Đường hy vọng dài thăm thẳm. Con đừng làm thánh lâm thời. Phong ba dồn dập nước sơn sẽ phai nhạt, và tượng thắng sẽ hiện hình quỷ. 45. Nhân đức tỏa hương thơm chứ không náo đọc. 46. Thành tính trên con đường đi, Phaero không nộp chứa, không cáo chúa nhưng Phaero không được một lời bên chúa Tôi không biết người ấy. Luca, đoạn 22, câu 57 phê muốn yên thân, khỏi linh luyện. Phê-rô bỏ chuối dọc đường và tháo lui. 47 Con rung sợ, vấp ngã, khó khăn, hiểu lầm. Công kích, xỉ nhục, tử hình. Con quên phúc âm sao? Chúa Giêsu đã chịu tất cả. Cứ theo Ngài, con sẽ phục sinh. 48. Mỗi sáng thức dậy, con khởi sự lại cuộc đời, Hăng say và lạc quan. Dù đường đi trục trặc con cứ đi với Chúa. Như về làng em mong con sẽ đến đích. 49. bền đỗ là đặc tính của các thánh vì ai bền đố đến cùng sẽ được cứu rối. ma thi đoạn 10 câu 22. 50. Dù mọi người bỏ dở hành trình, con cựu tiến Quần chúng dễ bị lôi cuốn, thì đông đảo. Lẫn đạo sáng suốt lại khiếm hoi. Con phải có bảng lẫn, đừng theo quần chúng mù quán. 51 Giữ vững tinh thần của con, mặc dù cảm thấy rã rời, Nguội lạc, mây mù sẽ qua đi, không chia mãi được mặt trời. Chỉ đợi mây bay qua thôi. 52. Đừng nói mất hứng rồi. Con làm vì hứng sao? Việc chớ đâu phải làm thơ. Hãy làm vì yêu mến và con biết không bao giờ mất yêu mến Chúa cả. In 53. Người trầm lành đã hạnh phúc vì hy vọng ở tình yêu chúa youda đã khốn nạn vì thất vọng màêu đoànn 27 câu 5 Năm 54 trong giờ phút chán nặng nhất thất vọng nhất của Ch chúa Giêsu lệ thiên chúa tôi sau ngài bỏ tôi mất theo Đoạn 27, câu 46 Có đức mẹ đứng bên thánh giá, mẹ thanh lặng như tình thương mẹ đã nâng đỡ con cho đến lúc nói. Đã hoàn tất. Doan, đoạn 19, câu 30 55. Con trai bà quá thủ thần Na Em Chết, được khi Ni Chôn, Đu Ca, đoạn 7. Câu 12. Lazarus chết thối trong mộ, Chúa còn gọi, chớ dậy đi được. Gioan 11 câu 39. Con hãy hy vọng và khiêm tốn hối cải, Chúa sẽ cho con sống lại. 56. Mỗi ngày con phải bớt tự ái mà thêm bác ái. Mỗi ngày hãy bớt tự tính Mà thêm tin Chúa. 57. Nếu con không quyết tâm bền trí, Đừng nói, tôi hiền, Phải nói, tôi hẹn. 58. Con cứ than thở, Tôi mà được ở chỗ này, Được cộng tác với người kia, Được nắm chức vụ nọ, Chắc tôi thành công rực rỡ. Làm việc Chúa giao cho, Con ở nơi Chúa đặt con, Con sẽ đi thẳng, Chạy lăng xăng không đến đích đầu đâu. 59 Trong tâm hồn con, Có hai con người, Joanne và Judah. Bao lâu con còn bền khí phấn đấu? Là dấu con theo Joanne trung thành. Giờ phút nào con hèn nhát đầu hàng, Con chọn Judah làm quan thầy, Và đốt Hương tôn thờ, Quan thầy phản bội ấy. 60 mươi Con bảo, khó, đúng vậy. Thương khó, bỏ dễ. Khó mới quý, bỏ là quỷ.